Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đằng ghé lớp dạy đàn, nói chuyện với ông thầy, rồi sang thư viện, đứng nhìn cái bàn, mà thường ngày rục vẫn ngồi đọc sách. Sau đó Trình đảo qua công viên, dừng xe bưng khuân ngó thiên hạ một lúc, rồi ra về. Tới nhà Mỹ đón ở cửa, hỏi một câu thừa thải. Có thấy anh ấy không anh? Trình lắc đầu, không đáp. Mỹ vừa tắm xong, thay đồ bộ và chuẩn bị dọn cơm. Hai người ngồi vào bàn, Trình hứng hở cầm đũa mà ngậm ngùi nhắc lại ý nghĩ cũ. Anh rục rịch uh, nói là vắng nhà một thời gian nhưng mà tôi chắc lại nó không trở lại nữa đâu. Mỹ mừng thầm trong bụng nhưng làm bộ hỏi lại cho chắc. Thế tại sao anh lại nghĩ thế? Chỉ chỉ nghĩ xem. Giả sử anh chị ở riêng, anh ấy đi vắng một thời gian cũng chẳng sao. Đằng này anh ấy để chị ở lại với tôi trong một căn nhà Dù tôi với chị chẳng có tình ý gì thì thiên hạ cũng mặc nhiên coi như là chị chung sống với tôi, và anh Dục chính nhiên cũng có thể sẽ nghĩ như thế. Mỹ nhìn Trình dò xét. Nghĩa là ý anh muốn tôi dọn ra ở một mình à? Trình vội lắc đầu, không không phải vậy. Mỹ nhấn mạnh, anh muốn tôi đi tôi sẽ đi ngay tối nay. Anh tưởng tôi cần ở lại với với anh hay sao? Trình cười nhạt, <cười> hơi một tí là chị nổi nóng, không trách anh Dục giận chị. Mày chỉ cứ việc ở lại đây, tôi chỉ muốn nói rằng chuyến này anh rục sẽ ra đi không trở lại, có thế thôi." Sẵn cơn giận, Mỹ nói luôn, "Ông ấy đi luôn càng tốt." Trình Quang đôi đũa xuống bàn, gay gắt nhìn Mỹ. "Chị khỏi nói tôi cũng biết, con người bạc bẽo của chị. Giặc tôi tôi bóp cổ chết lâu rồi." Mỹ uất nghẹn không ăn được nữa, nàng đứng dậy rưng rưng nước mắt vào phòng nằm. Nàng vừa khóc vừa ngẫm nghĩ xem nên đi đâu bây giờ. Sống bên cạnh thằng đạo đức giả này khó chịu quá. Trình cũng vừa nhận ra là mình đi quá trớn, chẳng liếc mắt nhìn vào phòng ngủ, thấy Mỹ nằm úp, duỗi thẳng hai chân ngục mặt trên gối. Bộ đồ vải trắng mong manh ôm sát tâm thân thể đẫy đà của Mỹ. Trình có cảm tưởng nếu chẳng bước vào, ngồi xuống bên cạnh tỉ tê vài câu và đặt bàn tay lên lưng Mỹ, nàng sẽ không phản đối. Trình thở dài bưng chén cơm ăn vội vã cho xong rồi đứng dậy đi ra cửa. Tự dưng Trình Thích cần phải chạy một vòng quanh thành phố cho khuây khỏa nỗi bức rứt trong lòng. Nghe tiếng cửa khép rồi tiếng máy xe rú lên tức sân, Mỹ biết Trình đã đi khỏi. Nàng ngồi dậy ra phòng khách, lòng nàng đắc trải qua những cảm giác lẫn hốt độn từ lúc Trình báo tin dục đã bỏ đi mà chắc là sẽ đi luôn. Tuy có mơ hồ tội nhập dục, nhưng Mỹ thấy nhẹ nhõm khoan khoái vì dục bỏ đi là cất cho nàng một gánh nặng từ lâu vướng víu. Đáng lẽ chính nàng phải bỏ đi mới phải, không ngờ rực lại giá từ trước, đúng là không mua vé số mà vẫn trúng số. Mỹ nghĩ nhanh đến Lộc và bực mình vì mấy tháng nay Lộc trốn biệt không liên lạc với Mỹ, thời cơ thuận tiện quá, nếu lúc này Lộc trở lại, Mỹ sẽ thanh thàng cuốn gói đi theo. Nàng mở cuốn sổ điện thoại gọi cho Lộc, nhưng người nhà vẫn trả lời là Lộc đi xa chưa về. Mỹ nhớ lại tấm chi phiếu không tiền bảo chứng và quyết định từ nay sẽ không thèm nghĩ đến lục nữa, nàng sẽ ở lì tại đây với Trình chỉ một thời gian ngắn lửa gần rơm hai người sẽ chính thức trở thành vợ chồng. Khoảng 10 giờ đêm Trình trở về, nghe tiếng xe hơi chạy vào sân, Mỹ Giả bộ lên giường nằm thon thức tiếp, nàng quay mặt vào vách, đưa lưng ra phía cửa. Nàng lắng nghe tiếng bước chân Trình ngoài hành lang, tiếng chìa khóa tra vào ổ rồi cánh cửa mở và đôi giày Trình tháo ra đặt vào sát tường theo thói quen rất ngăn nắp của chàng. Trình tiến lại và đứng ngay trước cửa phòng Mỹ để báo cho Trình biết là mình còn thức. Nàng lôi tấm chăn đắp ngang người từ hông trở xuống, Trình tựa vai vào khung cửa, thở mạnh rồi bước vào. Chàng đứng xa xa, ngẩn ngơ một lúc rồi nói: "Tôi tôi xin lỗi chị, lúc nãy tôi nóng quá." Mỹ Hà hây lắm nhưng vẫn nằm im, chờ Trình nhắc lại lời xin lỗi lần thứ hai. Nàng mới thở dài và trở mình nằm ngửa, mở mắt ngước lên nhìn Trình. "Trình tiếp, anh đột bỏ đi tôi ấy nấy quá không biết tính làm sao nên nên tôi nạn lời với chị mong chị bỏ qua cho." Mỹ ngồi dậy, dựa lưng vào tường, tấm chăn vẫn đắp trên đùi. Trình nhấc cái ghế nhỏ ở góc phòng lôi lại đặt bên cạnh giường, ngồi xuống. Mỹ nói: "Tôi cũng buồn lắm, chứ anh từng tôi vui sao?" Chắc là anh ấy hiểu lầm tôi. Trình cười chua chát. Hiểu lầm chị thì nói làm gì, tôi sợ anh dục hiểu lầm cả chính tôi nữa đấy. Mỹ nhìn Trình dò xét. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net